Hình thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 129 Tây Lăng suốt binh 1E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fizyousu Beta Sakura Trong thư phòng an tĩnh phản phức như ngay cả âm thanh một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy Diệp Ly trầm mặt nhìn nam tử trung niên ngồi trước mắt mình Dung nhan thanh lệ bình tĩnh không đổi sắc nhưng không thể nào ngăn được kinh đào hải lãng dân lên trong lòng. Mặc tu văn bởi vì bệnh mà chết trẻ. Rất nhiều người đều có thể đoán được trong đó nhất định có một ít bí mật mà người ngoài không biết. Nhưng cho dù là Diệp Ly cũng không nghĩ tới cái chết của mặt tu văn lại liên quan tới vị trong cung kia. Năm đó, thời điểm mặt tu văn qua đời. Cũng là lúc mặt gia quân phải chịu nhục. Đương kim hoàng thượng lên ngôi mới chỉ ba năm Vậy mà đã vội vã ra tay với định vương phủ Vương phi còn muốn biết gì nữa Một kền thương tự tiếu phi tiếu nhìn Diệp Ly Trên nét mặt nhiều thêm mấy phần hả hê đắc ý Diệp Ly thản nhiên nói tất cả mọi chuyện Một kền thương ngẩn ra ngó chừng Diệp Ly nói tất cả Vương Phi có thể biết rất rõ ràng Phải biết rằng bí mật trong chuyện này đủ để làm ảnh hưởng đến cả đại sở thậm chí là toàn bộ thiên hạ Diệp Ly lạnh lùng cười một tiếng nói mặc dù bản Phi chưa gặp qua định vương tiền diện, Nhưng hắn cũng huynh trưởng của tướng công ta Cũng là huynh trưởng của bản Phi Uống chi Ngươi rơi vào tay bản phi thì ngươi cảm thấy bản phi không nghe thì người khác sẽ cho là bản phi không biết tới bí mật này Một hình thương trầm mặt chút lát khẽ thở dài định vương thật là có phúc khí Nếu vương phi đã kiên trì thì tại hạ sẽ nói mọi chuyện cần thiết cho vương phi Coi như là báo đáp vương phi đã thành toàn cho tâm nguyện của một người Diệp Ly và một kình thương ngồi trong thư phòng cả buổi sáng, không ai biết bọn họ rốt cuộc nói những gì Lúc từ trong thư phòng đi ra, thần sắc hai người đều có chút ngưng trọng Một kình thương bị hai ám vệ ác đi Lúc gần đi lại đột nhiên quay đầu lại nhìn Diệp Ly cười nói Tại hạ đã nhìn ra Vương Phi là một người có chủ kiến Không bằng lại nói thêm cho người một tin tức Diệp Ly lạnh nhạt nói xin rửa tay lắng nghe Tây Lăng đã quyết định 15 tháng 8 xuất binh đại sở Vương Phi định làm thế nào nói xong Cũng không nhìn sắc mặt Diệp Ly Một hình thương lúc nãy ám đạm chán chường Giờ lại cười to bước đi Nụ cười trên khuôn mặt Diệp Ly dần dần nhạt đi Nhìn lên bầu trời bao la hồi lâu Diệp Ly quay người lại phải tay áo bỏ đi Báo cho Phượng Tam và Tôn Viêm lập tức đến thư phòng gặp ta Phượng Chi Giao và Tôn Viêm rất nhanh đã tới Hai người gần như là vội vàng chạy tới cùng lúc Vừa vào thư phòng đã thấy Diệp Ly và Trác Tĩnh đang ngồi sau án xem chồng hồ sơ thật dày Phượng Chi Giao tùy ý liếc một cái Đó là tin tức mấy ngày nay ám vệ thu được cùng lời khai của thiết khách Nhớ mày Phượng Chi Giao cười nói Vương Phi Đã xảy ra chuyện gì Diệp Ly ngẫm đầu nhìn hắn một cái Nói đúng là đã xảy ra chuyện Phượng Chi Giao sững sốt cả người vốn thông thả lại từ từ ngồi thẳng lên Thần sắc nghiêm túc nhìn Diệp Ly Tôn viêm cũng vẫn nghiêm nghị như trước, chăm chú lắng nghe Diệp Ly cầm lấy một phần hồ sơ Nói mới vừa rồi một tình thương nói cho ta biết Tây Lăng chuẩn bị 15 tháng 8 sẽ xuất binh tấn công đại sở Phượng Chi Giao kinh ngạc Mày kiếm khẽ nhân lại tin tức này có đáng tin Chúng ta cũng không nhận được tin tức này Diệp Ly lắc đầu nói không biết Có lẽ một tình thương không nói láo Nhưng tính xác thực của tin tức này đích thực cần phải kiểm chứng Có điều Diệp Ly nói một chút Nâng mắt nhìn hai người trước mắt Hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu rồi Tôn viêm nói đầu tháng 8 Mùng 7 sắc mặt Phượng Chi Giao cũng biến đổi Đứng lên nói nếu tin tức này là giả cũng không sao Nhưng nếu đúng sự thật Nếu đúng, mặc dù binh lực Tây Bắc không tính là rộng túi, nhưng rất nhiều vị trí quan trọng những năm này đã bị thân tính của mặt cảnh kỳ nắm giữ. Mặt gia quân khắp nơi đều bị quản chế. Nếu Tây Lăng nổi dậy tấn công, tất nhiên sẽ bị đánh đến trở tay không kịp. Mà bây giờ, bọn họ lại đang ở kinh thành căn bản không thể nào trong 7-8 ngày nữa chạy tới biên cảnh trợ giúp Phượng Chi Giao như có điều suy nghĩ nói vương gia rời kinh đã hơn 20 ngày Theo như liệt trình của đội ngũ hòa thân Hiện tại chắc đã đã tiến vào bên trong lãnh thổ Bắc Nhung Chớ nói vương gia trách nhiệm nặng nề cho dù không có chuyện gì Toàn lực chạy về ít nhất Cũng phải tới nửa tháng mới Có thể tới biên cảnh Tây Lăng Chủ trì đại cuộc Huống chi Hiện tại vương gia căn bản Không thể lập tức nhận được tin tức Trong lòng phượng chi gia bỗng dân Lên cảm giác bất ổn Tự hồ tất cả mọi chuyện Đều nằm trong bàn tính đại sở Vương phi Diệp ly ngưng mi Nói các vị có ý kiến gì không Cứ việc nói thẳng Tôn viêm nghiêm túc nói bất kể là thật hay giả, chúng ta cũng đều phải sớm chuẩn bị tốt. Nếu là giả cố nhiên sẽ không có chuyện gì, vạn nhất là sự thật. Sắc mặt Phượng Chi Dao ngân trọng Cao Mày nói thuộc hạ cho rằng tin tức kia rất có thể là thật, nhưng ám vệ lại hoàn toàn không nhận được tin tức. Diệp Ly thản nhiên nói ngươi chắc đã quên có một người có thể gọi là cao thủ tình báo tuyệt đỉnh. Mà bây giờ, hắn đang ở Tây Lăng. Hàng Minh Nguyệt Phượng Chi giao cả kinh nói. Diệp Ly khẽ gật đầu. Mặc dù thế lực của Thiên Nhất Các ở Đại Sở đã được Hàng Minh tiếp hợp nhất lại. Nhưng đừng quên Hàng Minh Nguyệt mới là chủ nhân chân chính của Thiên Nhất Các. Hốn chi thiên nhất các trải rộng khắp các quốc gia. Bị hao tổn cũng chỉ có một chi ở đại sở này. Mà hàng minh nguyệt đã từng là bằng hữu tốt của vương gia. Thế gian này người hiểu rõ định vương phủ nhất nếu không phải hắn thì cũng khó tìm được ai khác. Phượng chi giao gật đầu nói thuộc hạ lập tức phái người đi thăm dò tôn viêm hỏi vương phi. Chúng ta hiện tại nên làm thế nào dịp ly nghe vậy trầm ngâm chút lát. Nói lập tức phái người báo cho vương gia. Mặt khác, truyền tin cho mặt gia quân đóng tại vùng phụ cận biên cảnh Tây Lăng tùy thời chuẩn bị trợ giúp cho biên quan. Tôn viêm có chút khó xử nói mấy năm này nơi mặt gia quân đóng quân dần bị thu hẹp. Mà nơi hiện nay mặt gia quân đóng cũng cách biên quan Tây Lăng ít nhất 5-6 ngày đường Tính cả thời gian chúng ta truyền tin Chỉ sợ Diệp ly giơ tay lên nói bất kể có tới kịp hay không Cho dù không kịp thì cũng có thể ngăn cản hướng đi của đại quân Tây Lăng Tôn viêm ngật đầu nói thuộc hạ hiểu Lập tức truyền tin cho mặt gia quân Xin vương phi yên tâm Chỉ cần mặc gia quân còn một binh một tốt Người Tây Lăng đừng mơ tưởng lướt qua phòng tuyến của mặt gia quân Diệp Ly gật đầu, nhẹ giọng nói cực khổ tôn tướng quân rồi Bản Phi sẽ tiến cung gặp Hoàng thượng Vương Phi, việc này sợ không ổn Phượng Chi gia Cao Mày nói Kể từ khi bắt được một hình thương mặc dù không có nói rõ nhưng chuyện có kẻ cố gắng huyết tẩy định vương phủ thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ cả đấy Diệp Ly cười khẽ chẳng có gì không ổn Cho dù vị trong cung kia cho có muốn mạo hiểm động thủ với ta thì hắn cũng chưa chắc có bản lĩnh giữ được ta Phượng Chi Giao nhớ tới Chi Nhân Mã Thần Bí Khó Lường kia Trong lòng an tâm thêm một chút, nói nếu Vương Phi đã nắm chắc thì tốt rồi. Diệp Ly đứng dậy, thả hồ sơ trong tay xuống nói các người đi xuống đi. Còn nữa, trong vương phủ tiếp tục toàn diện đề phòng. Đã rõ, hoàng cung. Trong ngự thư phòng, mặt cảnh kỳ đang gặp mặt một dương hầu vừa vội vã đến cầu kiến. Sắc mặt ôm trầm xem xét tấu chương trước mắt Khởi bẩm bệ hạ, định quốc vương phi cầu kiến Ngoài cửa thái giám vẫm báo Mặt cảnh kỳ cao mày, định vương phi Nàng ta đến đây là gì nhớ tới bình minh mấy ngày trước Bên ngoài định quốc vương phủ máu tươi đầy đất Mà nữ tử đó vẫn một thân áo trắng thông thả đứng trên bập than kia Trong lòng mặt cảnh kỳ luôn dấy lên một trận mất mát cũng như hối hận phiền muộn. Nữ tử ấy là hắn tự mình chỉ cho mặt tu nghiêu vì muốn nhục nhã hắn ta. Nhưng hiện tại nữ tử này lại trở thành trợ lực lớn nhất cho mặt tu nghiêu vượt lại định quốc vương phủ. Đồng thời cũng là đối tượng mà hắn nhất định phải loại trừ. Bằng vào thông tụi của Diệp Ly đã tìm tới được một dương hầu phủ. Mặt cảnh kỳ không tin nàng đoán không ra chân tướng đích thực Nhưng hiện tại sao nàng ta còn dám tiến cung Tuyên không lâu sau Cánh cửa một lần nữa bị đẩy ra Diệp Ly mặc một thân lễ phục định quốc vương phi màu xám theo loan phượng bằng chỉ bạc bước đến Đây là lần đầu tiên Diệp Ly chính thức mặc lễ phục định quốc vương phi Khác hẳn với cảm giác biển chuyển thanh lệ ngày thường Ánh sáng màu bạc xung quanh làm nàng thêm mầy phần trong trẻo lạnh lùng lại xa cách như băng tuyết Diệp Ly bước vào trong điện, nhẹ nhàng hành lễ nói Diệp Ly tham kiến hoàng thượng Mặt cảnh kỳ đánh giá Diệp Ly, hồi lâu mới mở miệng nói lâu nay trẫm cũng chưa thấy định vương phi tự xương Diệp Ly mém môi cười nhạt nói Diệp Ly chính là Diệp Ly Nàng dĩ nhiên biết tất cả các mệnh phụ ở trước mặt Hoàng đế Hoàng hậu, Thái hậu đều phải tự xưng thần Nhưng vừa vạn nàng lại không thích cái gọi là tự xưng này Trước kia Hoàng đế, Hoàng hậu Thái hậu cũng không đề cập tới Những người khác tự nhiên cũng không dám dưới tình huống này mà bắt bẻ nàng Cũng cứ như vậy bị lãng quên Cũng không nghĩ tới hôm nay mặt cảnh kỳ lại muốn truy tú Ánh mắt mặt cảnh kỳ lón lên Rất nhanh cười nói hay cho một cơn A U D, D E B Ly chính là Diệp Ly vì kia ở trong lòng định vương phi cũng không coi mình là thần tử đại sở rồi Diệp ly ngẫm đầu Ánh mắt không né tránh nhìn thẳng mặt cảnh kỳ Thẳng nhiên nói định quốc vương phủ đời đời thủ hộ đại sở Cuốc cung tận tuổi Diệp ly thân là định quốc vương phi Sao dám có lòng đại nghiệp bất đạo này Mặt cảnh kỳ liếc nhìn nàng cười nói vậy sao Ý của Vương Phi là định quốc vương phủ tuyệt đối sẽ luôn luôn thần phục Nhìn ánh mắt dò xét của mặt cảnh kỳ Diệp Ly trong lòng cười lạnh Miệng kiên định nói định quốc vương phủ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện có lỗi với Giang Sơn Đại Sở Nghe vậy, mặt cảnh kỳ trầm mặt hồi lâu, rốt cục nói được trẩm tin tưởng lời nói của định vương phi Định Vương Phi hôm nay cô ý tiến cung là có chuyện gì? Diệp Ly gật đầu nói quả thật có chuyện vô cùng quan trọng muốn bẩm báo vệ hạ. Mặt cảnh kỳ gật đầu, Định Vương Phi cứ nói. Diệp Ly nhẹ giọng nói Diệp Ly mới vừa nhận được tin tức. Tây Lăng sẽ xuất binh tiếng đánh đại sở vào 15 tháng 8. Xin bệ hạ sớm chuẩn bị. Mặt cảnh kỳ sửng sốt. Thật lâu mới cười ra tiếng. Nhìn Diệp Ly nói tin tức định Vương Phi mang tới không khỏi quá mức đường đột rồi. Theo trẩm biết Tây Lăng hiện giờ chủ yếu muốn đối phó với Bắc Nhung, không phải đại sở. Vương Phi nghe ai nói tin tức kia? Diệp Ly miếm môi, khẽ cao mày nói hy vọng bệ hạ có thể sớm xuất binh trợ giúp phòng người vạn nhất. Trầm không thể nào vì nghe Vương Phi nói dăm ba câu liền xuất binh. Trừ phi Vương Phi có thể chứng minh được tính xác thực của tin tức kia. Diệp ly câu mày, thẳng nhiên nói một kình thương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.